Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nơi này, đó chính là chiếc hộp gỗ cũ kỹ mà Kiều Vi đang cầm trên tay. Liệu Kiều Vi có thể lần tìm một chút manh mối nào về cách hóa giải lời nguyện từ chiếc hộp đó không? Hay là nó lại mang đến cho cô một sự sầu đau bi thảm hơn gấp cả ngàn lần? Nhưng mới đi vừa vượt qua được cái khoảng trống manh bông ấy của Kiều Vi muôn thượng, cũng đang dần chậm lại. Thì trước mắt họ đang hiện lên Hai cây đá chỉ thiên cao lớn sừng sừng Lối ra đây rồi Muôn thượng nói Rồi anh bừng rỡ chạy đến Mở lên vi Như đang đứng giữa khoảng cách của quá khứ và hiện tại Muôn thượng nhìn lại với kiểu vi Anh đưa tay vậy gọi Nơi này Chính là cửa ra hay sao Trông nó thật là bề thế Kiểu vi Phải tâm tắc khen ngợi Vì thế như nó tạo nên một cảnh quan hùng ví đến như vậy Hai người đứng chính giữa danh giới của lối ra rồi họ quay lại nhìn cái thế giới lạc lõng ấy thêm một lần nữa. Lúc này trong lòng Kiều Vi lại không thể tránh khỏi những xáo trộn. Nước mắt lại bắt đầu rưng rưng, miệng cô lẩm nhẩm: "Cậu hãy chịu khó an nghỉ tại đây một thời gian, khi nào xong việc thì mình sẽ đến đón cậu về đảo nhé." Đi thôi Vi, muốn thường lại lên tiếng dục. Nhưng như ánh mắt Kiều Vi vẫn quả lưu luyến chẳng muốn rời. Rồi cũng tạm gác lại nỗi niềm mà quay bước đi Khi đã qua được khỏi cái danh rơi đó Kiểu vì vẫn thực không còn tin vào mắt mình Vì nơi cô đang đứng lại chính là bên bờ thung lũng Mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên Vì giói xuống phía dưới Thì chỉ thấy một làng mạc xa xa đang bị xương mờ che lấp Vậy là chúng ta đã thoát ra ngoài được rồi Đúng vậy Chúng ta đã ra khỏi cái nơi tâm tôi đó rồi Bôn Thượng nói như muốn khẳng định lại lời của Kiều Vi cho cô yên lòng Nhìn lại cái cõi mênh mông nửa hư nửa thực Đang chìm sâu trong những dòng khói mở mịt đó Thêm một lần nữa Kiều Vi thở dài đau xót Vì nơi đó đã cướp đi sinh mạng của người mà cô yêu thương nhất Giá như cô ngủ say rồi thức dậy Và mọi chuyện chỉ là giấc mơ thì tốt biết bảo Nhưng điều đó là quá hoang đường Dù chỉ là trong ý nghĩ Vì mọi chuyện đã xảy ra như một cuộc sắp đạt của kiếp trước Cứ nhìn sang phía môn thượng Ánh mắt của cả hai người Anh cũng đồng tình với nhau một điều gì đó Rồi họ cũng quay đầu lặng lẽ bước đi Phía đằng đông Màn trời đã rực đỏ như trải thảm Để đón chào bình minh thức giấc Sau một đêm Ngủ quên dài đằng nắng chương 30 Hoang mang trốn cầm đà Nhưng tia nắng đầu ngày Còn đang chưng hừng Như chưa muốn chạm xuống mặt đất Cảnh sát hai bên đường Như vẫn còn chưa muốn thức dậy Sau một đêm dài uống màn Sương bụi say xưa Lòng bồi hồi lo lắng vô Linh và Khả Luân Lao chiếc xe vèo vèo Qua những thước đường trống trải Nhằm hướng đông ngạo Mà thẳng tiến Theo sau họ còn có hai người khác Ở ánh mắt của hai người ấy thì cũng có thể hiểu được rằng họ cũng đang lo lắng chẳng kém gì vô Linh và Hàân vừa đến cầu nhà Hà Nghiêm thì thấy Nghiêm đã đứng đó chờ sẵn từ bao giờ hai người mau vào nhà đi thôi làm tôi chợ lâu quá vô Linh và khả Luân cúi chào rồi cả luôn nói hãy chờ chút đá chúng ta còn hai người độc hành nữa ai vậy à Cảm ơn quay nhìn lại phía sau Thì cũng vừa lúc hai người đồng hành của anh kịp đến Thế là hoặc Hà Nghiêm chưa kịp hỏi Thì Vua Linh vội giới thiệu Đây là Vương Khang Anh Khang là người lớn tuổi nhất Và cũng là đội trưởng trong nhóm chúng tôi Còn đây là Hiểu Mẫn Hiểu Mẫn cũng là thành viên của đội chúng tôi Nhìn về phía hai người đồng sự của mình Vua Linh nói Giới thiệu với anh Khang và Mẫn Đây là Hà Nghiêm Người mà em và Khả Luân đã từng kể rồi Nghe sợi quà về lời giới thiệu của Bố Linh Hai bên khẽ cúi đầu chào nhau Giờ hạng em nói Anh Lâm còn hai người bạn trí tỉnh Nữa là Dương Vinh và Lưu Ngạn Không biết là mọi người đã thông báo gì Cho họ chưa Hôm qua em có liên lạc với họ rồi Có lẽ giờ này họ cũng sắp xuống đến đây rồi đấy Bố Linh vừa nói dứt lời Thì hai người bạn thân của Lai Lâm cũng vừa phi xe đến. Chào mọi người. Chuyện xảy ra là như thế nào vậy? Tất cả cùng chào nhau qua loa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.